Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổn Vương ở đây. Tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 3 Tháng 3, đêm vẫn còn dài, lúc gà trống gái trời còn chưa sáng. Thẩm Ly bừng tỉnh từ trong mộng vì phát giác trên mặt đất truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Khi nàng vừa mở mắt thì phát hiện mình đã bị một miếng vải che lại từ lúc nào. Nàng cả kinh, không phải nàng bị túi càng khôn của ma quân nhốt lại rồi chứ. Hoảng loạn dễ dụ một lúc, cuối cùng cái đầu cũng hít thở được không khí bên ngoài. Không có ma quân, cũng không có truy binh đến, nàng vẫn ngủ dưới giàn nho, vẫn trong bộ dạng gà hoang trụi lông. Trong không khí nồng đậm hơi sương, có âm thanh khe khẽ truyền từ sân trước đến, thẩm ly phòng bị đi về phía đó. Cửa hé mở, bên ngoài có tiếng động ồn ao Thẩm Ly lén thò đầu qua khe cửa nhìn ra Ánh đuốc sáng cả con hẻm Hai chiếc xe ngựa đang dừng trong hẻm Cô nương áo vải hôm qua đang đứng cùng cha mẹ nam lên trong nhà, đang thả đồ đạc lên xe ngựa Hành Vân cũng đang giúp đỡ họ Sau khi đặt hết đồ lên, những người khác đều lục tục lên xe Chỉ có cô nương kia và mẹ vẫn đứng bên ngoài Hành Vân, cha mẹ cậu mất sớm, bao nhiêu năm nay tuy là hàng xóm, nhưng chúng tôi cũng không giúp gì được cho cậu. Bây giờ nghĩ lại thật thấy hổ thẹn, lần này đi, e là không còn gặp lại nữa, sau này cậu ngàn lần bảo trọng nhé. Đại nương yên tâm, Hành Vân biết. Hắn cười đáp lại một câu, nữ nhân trung niên dường như vô cùng thương cảm, thở dài một tiếng rồi lên xe. Chỉ còn tiểu cô nương đứng đối diện với Hành Vân. Cô nương đó cúi đầu không nói tiếng nào, ánh đút bập bùng chiếu rọi đôi mắt ướt đẫm của nàng ta. Lúc này mà đi về phương Nam, nhất định hoa đào khắp chốn. Hành Vân nhìn về cuối con hẻm, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Ta không phải là người thích hợp. Mấy chữ này khẽ trầm xuống. Thẩm Ly nghe xong bất giác ngước mắt lên nhìn hắn. Trong ánh sáng phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng kia mang một vẻ đẹp động lòng. Nhưng đáy mắt hắn lại không chút gợn sóng, không phải vô tình mà là lạnh nhạt. Thẩm Ly ngơ ngẩn quan sát hắn, bỗng nhiên nàng cảm thấy người này có lẽ còn phức tạp hơn nàng tưởng tượng nhiều. Cô nương đó nghe mấy câu này, mắt lập tức đỏ lên, hai giọt lệ rơi xuống nàng ta cúi thấp người từ biệt. Hành Vân ca bảo Trọng. Lần này đi không có ngày về, từ đây không bao giờ gặp lại. Thẩm Ly thở dài một tiếng, nhìn Hành Vân đưa mắt tiễn xe ngựa đi xa, trong tiếng bánh xe lộc cộc, chắc tiếng chân nàng chạy đi sẽ không rõ ràng đâu nhỉ. Mắt thẩm ly lập tức bừng sáng lên, nhìn trái nhìn phải, bốn phía không có người, chỉ có hành phân, vẫn đưa mắt tiễn hàng xóm. Thẩm ly lách qua khe cửa, công chân điên cuồng chạy về phía con hẻm nhỏ. Chạy tới đường lớn, lúc này trên đường đã có mấy quầy hàng rong bày bán điển tâm. Thẩm ly nhìn về phía sau, không thấy hành phân đuổi theo, nàng thở vào một hơi. Hành phần này quá thần bí, nghe được lời nàng nói nhưng không hề sợ nàng chút nào. Bây giờ nàng thân mang trọng thương, lại phải trốn truy binh của ma giới, thật tình không có tinh thần hao phí với hắn. Khoan đã, thân mang trọng thương, thẩm ly khó hiểu dương cánh, hôm qua quẩy đạp một trận như vậy rồi, bây giờ nàng làm gì có hơi sức để chạy đến đây? Nghĩ kỹ lại, hình như sáng hôm qua tỉnh lại cũng như vậy. Thể lực khôi phục rất nhanh, lẽ nào hành vân kia đã làm gì nàng sao, hay vị đồ ăn có vấn đề gì? Nghĩ đến cái bánh bao thơm ngon đến bất thường và cơm trộn quá thơm tối qua, thẩm ly bất giác dương cổ nuốt nước bọt. Con gà quái cỡ này ở đâu ra vậy? Sau lưng chợt truyền tới giọng nói thô lỗ của một đại hán, chạy ra giữa đường là muốn ta sách đi nấu một bữa ngon phải không? Thẩm Ly quay đầu, nhìn thấy nam nhân hùng hãng sau lưng, đưa tay muốn túm cánh nàng. Có kinh nghiệm hôm qua, nàng làm sao dễ dàng để bắt như vậy nữa. Lập tức trục cổ, mổ thật mạnh lên bàn tay chia tới kia. Đại hán kêu lên đau đớn, tức giận nói. Con gà kia, ta không bẻ cổ người không được mà. Thẩm Ly lắc người, chui xuống bàn của quầy hàng bên đường. Đại hán tức giận đuổi theo, lật quầy hàng lên, chủ quầy không cho, hai người cãi nhau ầm lên. Thẩm Ly nhân cơ hội này, chui qua các quầy hàng khác. Phía trước bị một miếng gỗ trắng đường, nàng chỉ dừng có một khắc thôi mà cổ đã bị túm. Sau đó, cả người bị sách lên. Đừng ồn ào nữa, con gà ở đây nè. Một người bán hàng khác, sách Thẩm Ly về phía đó. Thẩm Ly nín thở, dương móng lên, cào bao vệt máu trên tay người kia. Á, con gà hoang này Người kia bị đau, lập tức buông tay Thẩm ly rơi xuống đất Nào còn sức lực để ý đến lời mắng của hắn Nàng lăn tròn, nhanh như chớp Rẽ vào một con hẻm nhỏ Mãi đến khi sau lưng không còn ai đuổi theo Nàng mới dừng lại, nằm bờ trên đất thở dốc Là một con gà bình thường, thật không dễ dàng chút nào Nàng đang suy nghĩ Thì cánh cửa sau lưng cặp một tiếng mở ra Một chậu nước đầy bụng đất và lá rau ào một cái đổ ập lên người nàng Hôm nay đường phố thật náo nhiệt Dòng nữ nhân vang lên Thẩm ly cảm nhận được lá rau thối trượt từ đầu mình rơi xuống phạch một tiếng trên đất Nàng bất chợt tức giận chậm quay đầu nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi sau lưng Đổ cái thứ quái gì lên người nàng vậy hả? Thật quá hỗn xược mà Hai con mắt nàng trực diện chống lại đôi mắt của nữ nhân kia Khoảng cách về độ cao khiến Thẩm Ly lập tức nhớ ra thân phận hiện giờ của mình Kết hợp cảnh ngộ ngày hôm qua và hôm nay Thẩm Ly vừa thầm than chết rồi thì đã bị nữ nhân kia túm lấy đôi cánh Gà nhà ai nuôi vậy, vặt lông rồi sao còn thá chạy ra ngoài Thẩm Ly dũi chân, liều mình dãy dụa Thấy một nam nhân từ trong nhà bước ra Nhà bên không ai nuôi gà đâu Không biết từ đâu tới Thì đem hầm đi Vừa hay hôm nay nhiều việc Tối về bồi bổ Hầm cái đầu ngươi Thẩm ly tức giận muốn chửi động Đừng có thấy gà là muốn ăn thịt Tốt xấu gì cũng là một mạng Sao các người nói ai nấy Cũng đều nghe nhẹ tên thế Năm nhân chỉnh sửa y phục Chuẩn bị rời đi Nữ nhân tiễn hắn ra đến cửa Trước khi năm nhân đi Còn xoa đầu nữ nhân Hôm nay nương tử lại vất vả rồi Nữ nhân đỏ mặt tay lỏng ra Thẩm Ly chụp lấy cơ hội Quay đầu cắn nàng ta một phát Nữ nhân hét lên Thẩm Ly dậy ra rơi xuống đất Sau đó thục mạng chạy trốn ra ngoài Để lại đôi phù phụ kia Tiếp tục tình ý triền miên Chạy một mạch tới trưa Ra đến ngoài thành Thẩm Ly gặp ít nhất 10 tên muốn bắt nàng ăn thịt Nàng không thể chạy nổi nữa rồi Vừa mệt vừa đói đặt mông ngồi trên thảm cỏ bên bờ sông, đầu gục xuống uống vài ngụm nước, sau đó yên lặng ngẩn nhìn mây đen bao phủ khắp trời. Sắp có một trận mưa xuân giáng xuống. Ông muốn chơi ta đến chết phải không?" Thẩm Ly hỏi ông trời, giọng điệu vô cùng thê lương. Trong tiếng sấm xuân, từng giọt mưa rả rích rơi xuống, Thẩm Ly gắng sức chống người dậy, muốn tìm một nơi trú mưa. Vừa quay đầu, đã thấy nam nhân áo xanh quần trắng kia đang phát giỏ đứng bên bờ sông. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời thẩm ly không kìm được cảm động. Cảm giác tâm linh được an ủi giống như vừa đi qua một lượt 18 tầng địa ngục, sau đó lại được thấy hoa vàng dưới ánh mặt trời. Cho dù người đứng bên bờ sông kia còn hơn cả hoa vàng, cho dù cảnh tượng một người một gà nhìn nhau khiến cho khung cảnh không được mộng mơ cho lắm. Cách một màn mưa ngày càng mông lung, Hành Vân nhìn bụi đất trên người Thẩm Ly một lúc lâu, sau đó cúi đầu che miệng bật cười. "Đây, đây tuyệt đối là cười nhạo." Gạn ngốc, Hành Vân lẩm bẩm, lấy trong giỏ sau lưng ra một chiếc quạt bằng giấy dầu mở ra, sau đó từng bước từng bước chậm chậm đi về phía Thẩm Ly. Thẩm Ly đã không còn sức trốn chạy, cũng không còn lòng dạ trốn chạy nữa. Tuy không biết hành phân này rốt cuộc là thứ gì, nhưng đối với Thẩm Ly mà nói, thì kết quả xấu nhất chẳng qua là bị đem hầm thôi. Ở chỗ hành phân, dù thế nào, thì trước khi chết, nàng cũng có thể ăn ngon hơn một chút. Chiếc quạt giấy dầu mở ra một khoảng trời quang trên đỉnh đầu. Cục cục tá... Ta tưởng là ngươi chạy đi sẽ không về nữa chứ Thì ra là ngươi ở đây chờ ta về nhà đó hả Thẩm Ly rụt đầu mặc kệ hắn Hành vân không sợ bẩn mà sách nàng lên đặt vào chiếc giỏ sau lưng Ngươi thật có bản lĩnh nhỉ Chỉ có nửa ngày thôi mà có thể khiến mình bê bết đến mức này rồi Hảo công phu cục, lo đi đường của ngươi đi Thẩm Ly không nhịn được quát lên cục, đừng có phí lời Hành Vân nhịn cười, không lên tiếng nữa Một chiếc quạt giấy hoàn toàn che hết nước mưa trên đầu Không một giọt nào rơi xuống người Thẩm Ly Mệt mỏi cả ngày Thẩm Ly lắc lư theo độ cong của chiếc giỏ sau lưng hắn Một lúc sau đã ngủ thiếp đi Nhưng ngủ chưa được bao lâu Thì bị một luồng hơi lạnh đánh thức Đang vô thức trục người Dương móng há mỏ muốn cắn người Con gà này thật hôn dữ quá Hành Vân xách chiếc gáo, kẻ lùi về phía sau một bước. Thẩm Ly hớt hớt nước trên đôi cánh, đề phòng nhìn hắn. Làm gì vậy? Còn làm gì nữa? Hành Vân cười hỏi nàng. Ngươi giờ không khác dị đồ vừa đào dưới đất lên, Ta giúp ngươi và bọn chúng cùng tắm rửa sạch sẽ. Hay là ngươi thích nghịch nước dưới ao hơn? Thẩm Ly nhìn sang bên cạnh. Phát hiện mình đang nằm chung với một đám nhân sâm dài trong một cái chậu gỗ to. Nàng dùng móng cào cào mấy củ nhân sâm như mấy cục đất. Hành phân giữ móng nàng lại nói, Dẹ thôi, làm xấu đi thì bán không được giá đâu. Người bán loại xăm này hay sao? Không thì là loại nào. Hành phân cáo móng nàng dùng một miếng vỏ mướp chà chà, sạch sẽ rồi lại kéo một cái móng khác. Giống như đang nghĩ gì, hắn dừng động tác, cười hiếp mắt nhìn thẩm ly. Chứ người tưởng là loại nào? Khoảng cách quá gần, dung mạo quá đẹp, khiến tim thẩm ly như hụt một nhịp. Nhìn nụ cười trên môi hành phân, nhất thời lại có cảm giác bị rêu ghẹo Bích thương vương thẹn quá hóa giận thét to, hỗn xược Cái mỏ nhọn chọc về phía trước, mổ vào mũi hành phân. Hành vân không hề đề phòng, bị mổ ngã ngửa về phía sau, lùi mấy bước mới ổn định thân hình. Ông mũi một lúc không ngẩn đầu lên. Lòng thẩm ly vẫn còn tức giận, nhưng thấy hành vân cứ cúi đầu, nàng lại nghĩ có phải mình mổ nặng miệng rồi không? Rủi hắn có bề gì thì làm sao đây? Hơn nữa, nếu như hắn muốn đối phó với nàng của bây giờ thì... Thẩm ly im lặng, đang hoang mang. Thì vai hành vân khẽ rung lên Thẩm ly không hiểu ra sao nhìn hắn Nghe thấy hắn bật cười Thẩm ly càng ngạc nhiên hơn Mỏ nàng có độc sao Hắn bị mổ đến ngốc rồi ư Hành vân buông tay Ôm cái mũi sưng đỏ Không sợ chết bước đến Vỗ nhẹ lên đầu nàng Hảo công phu Hắn không hề tức giận Lấy vỏ mướp tiếp tục ngồi bên cạnh Trà rửa nhân sâm Thẩm ly khó hiểu, ngồi vào trong chậu gỗ. Lần đầu tiên, nàng không hiểu một người. Gà ngốc Theo tiếng gọi khẽ khàng, thẩm ly ngẩn đầu lên. Một đống bùn rơi phạch xuống mặt nàng. Bùn đất chảy xuống, bích chặt lỗ mũi, vốn không to của thẩm ly. Nàng bội vàng há miệng hít thở, nhưng bùn đất lại chui vào miệng nàng. Thẩm ly ho khù khụ lăn lộn trong chậu. Hành vân tiếp tục điềm nhiên rửa nhân sâm. Cái tên này, cái tên này đúng là một đứa trẻ, một đứa trẻ quỷ quái, lòng báo thù vô cùng nặng. Thẩm ly quyết định tạm thời ở lại nhà hành phân. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ở đây thể lực của nàng hồi phục rất nhanh, mới có hai ba ngày thôi, mà vết thương mặt phương để lại trên người nàng đã hoàn toàn không còn ảnh hưởng gì đến hành động của nàng. Thứ hai là nàng không muốn bị người ta bắt đem hầm. Điều khiến thẩm ly sầu não Là pháp luật của mình Không biết lúc nào mới có thể hồi phục Không biết lúc nào mới khôi phục lại hình người Không biết lúc nào mới có thể rời khỏi đây Cũng không biết truy binh của ma giới Lúc nào sẽ đuổi đến Nhưng mày là ngày tháng trên trời Nhanh hơn ở nhân giới Khiến nặng lợi được không ít thời gian Ăn cơm thôi Hành phân ở trong nhà gọi một tiếng Thẩm ly hì hụt Đến ngồi bên bàn ăn Thẩm ly cho rằng đồ ăn hành vân làm khiến thể lực của nàng hồi phục nhanh như vậy Do đó mỗi ngày đều ăn sạch sẽ đồ hắn làm Chỉ là... Tại sao lại là bánh bao? Thẩm ly nhìn đĩa thức ăn trước mặt bất mãn dùng móng gỡ gỡ lên thành đĩa Đồ ăn có ngon bao nhiêu đi nữa nhưng ngày nào cũng ăn sẽ khiến người ta phát ngán Quan trọng nhất nàng muốn ăn mặn Không ngon sao? Ngon nhưng ta muốn ăn thịt Không có tiền Mấy chữ quyết đoán quá mức Khiến Thẩm Ly ngẩn ra Ngước nhìn Hành Phân cũng đang gặm bánh bao như mình Nàng quan sát hắn từ trên xuống dưới Thỉnh thoảng ăn một bữa thịt cũng không được sao Xem bộ dạng người tuy không giàu có lắm Nhưng cũng đâu phải là nghèo Hành Phân điềm nhiên cười Ta nghèo lắm nhưng khí chất quá tốt thôi tuy lời này nghe ra khiến người ta không được sảng khoái lắm nhưng điều hắn nói cũng là sự thật thẩm ly ngoảnh đầu nhìn đám nhân sâm hắn phơi trong sân đám sâm dài người bán kia thì sao chắc cũng kiếm không được ít tiền chứ đổi thuốc với ông chủ tiệm thuốc hết rồi hắn nói một cách nhẹ nhàng dường như không hề để tâm đến bệnh của mình thẩm ly nghe thấy liền sững sốt ấp a ấp úng một lúc Nàng không dám nói nhiều nữa, chỉ im lặng vùi đầu ăn bánh bao. Lúc nửa đêm, thẩm ly ước chừng hành phân đã ngủ, mượn ánh trăng trong sân, ngưng tụ một lúc lâu, sau đó đưa mông điểm lên hòn đá phía trước. Trên hòn đá lấy lên ánh vàng, dường như nó đã biến thành một thỏi vàng. Nhưng chỉ một lúc sau, nó vẫn lại là một hòn đá bình thường như cũ. Thẩm ly thở dài. Quả nhiên vẫn không được, trong người nàng khí tức trống trỗng, ngay cả pháp thuật hóa một hòn đá thành vàng, đơn giản cũng không làm được. Nàng thất vọng ngồi bên hòn đá, lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được cảm giác bất lực như vậy. Thẩm ly nhìn vào trong ngôi nhà tối đen, gió đêm mang một ít mùi thuốc từ bên trong bay ra. Thẩm ly vẩy vẩy hai cánh, dùng chân cố gắng đứng dậy một lần nữa, Tiếp tục ngẩn đầu lên nhìn ánh trăng Ngân thần tụ khí Hạnh phân này dù sao cũng có ơn với nàng Nàng cũng biết đạo lý Chịu ơn phải báo đá Nhưng mà tuy nàng là vương gia Nhưng cũng lại là võ tướng Giết định tác chiến thì được Cứu người trị bệnh thì không Nếu đã không chữa trị được cho tên bệnh tật này Thì khiến hắn lúc còn ở trên đời Sống tốt hơn một chút vậy Thẩm ly hít thở thật sâu Hút tinh khí của ánh trăng vào người Nàng cuối xuống Mổ lên hòn đá Ánh sáng lóe lên Thẩm ly mở to mắt Nhìn hòn đá không ngừng lúc lắc Trong ánh sáng vàng Nhưng cuối cùng vẫn biến mất Nàng tức giận Đạp hòn đá một cước thật mạnh Đồ vô dụng Chưa dứt lời Thì nàng đã xoắn bóng lại Kêu lên một tiếng Đau quá Khập khiển một chân Nhảy vài vòng Thẩm ly tức giận Nhìn hòn đá mắng Đá cứng đầu. Xong rồi, nàng lại đứng trước hòn đá, tiếp tục thi pháp chỉ đá hóa vàng. Trong lúc toàn tâm toàn ý với hòn đá, Thẩm Ly không biết rằng sau cánh cửa tối đen, có một đôi mắt vẫn luôn mang đậm ý cười, thu hết hành động của nàng vào trong đáy mắt. Sau khi Thẩm Ly thất bại không biết đến lần thứ mấy, vạt áo xanh khẽ phất, quay người đi vào trong phòng. Hành vân lục lọi trong tủ, lấy ra 10 đồng tiền, suy nghĩ một lúc. Ngày mai đi mua hai cân thịt vậy. Chương 4 Thẩm ly hết ánh trăng cả đêm nhưng vẫn không có kết quả. Sáng hôm sau, nàng buồn bã yếu xiêu, gác đầu ngủ trên hòn đá. Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa trong sân. Nàng phấn chấn tinh thần chạy tới sân trước thấy Hạnh đang muốn ra ngoài, không vắt giỏ cũng không cầm đồ, nàng lấy làm kỳ quái hỏi hắn: hôm nay ngươi không đi bán sâm mà, sâm vẫn còn đang phơi kìa. Hạnh Phận cúi người vỗ vỗ lên đầu Thẩm Ly: ta ra ngoài mua chút đồ, ngoan ngoãn trong nhà nhé. Ta cũng đi, chờ đã. Thẩm Ly quay người chạy về sân sau, ngậm mấy hòn đá tối qua chưa biến thành công trong miệng, rồi hì hục chạy trở lại, nói mập mờ không rõ, đi thôi. Nàng nghĩ tinh hoa của mặt trăng không có tác dụng, vậy thì thử tinh hoa của mặt trời vậy. Nếu nàng chỉ hóa vàng thành công thì vừa hay có thể mua chút đồ ngon về nhà. Thành Vân nhìn hòn đá trong miệng nàng, ngẩn người một lúc, không hỏi nhiều mà chỉ cười nói. Ngươi muốn ra ngoài với ta thế nào đây Phố chợ đông người Đi lạc mất thì công chừng Ngươi sẽ biến thành một nồi canh đó Chỉ bằng ta lấy dây cột cổ, cổ Rồi dắt ngươi đi được không Thẩm ly nghe vậy giận dữ hỗn xược, Hai cánh quẩy đạp không ngừng Ta đi chợ với ngươi là có ý tốt Xuất phát từ cảm kích Đương nhiên là ngươi phải ôm bổn Ôm ta Mau đi ôm ta lên Nhìn thẩm ly giang hai cánh Hành phật lệ ngẩn ra một lúc Sau đó bật cười Hắn thật sự cúi xuống ôm Thẩm Ly lên Mặt nàng cửa quậy trong lòng mình hồi lâu Cuối cùng tìm được tư thế thoải mái nằm yên Sau đó dặn dò hắn Đi đường cẩn thận một chút Đừng dặn sóc quá Hành Vân cười nhẹ Được nghe theo gà hết Thẩm Ly thi pháp suốt dọc đường Vẫn không có kết quả Hành Vân cũng mặc kệ nàng đang làm gì thì làm Chỉ điềm nhiên đi đường của mình Đến phố chợ Từ xa đã nghe thấy người bán thịt đang rao giá. Hành Vân suy nghĩ không được, thịt lại lên giá rồi, không mua nổi hai cân. Con gà này bụng bự, nhất định là ăn không no rồi sẽ lại than thở. Lại không biết còn định chọc vào hòn đá này đến ngày tháng năm nào nữa đây. Vào lúc này, bỗng nghe bên cạnh có người nói, bói phú quý 10 đồng đây. Hành Vân quay đầu nhìn một nam nhân khoảng 30 tuổi, đang dở tấm bản bói toán, tự xưng là bán tiên, đang cầm tay một người khác thao thao bất tuyệt. Từ vân tay có thể thấy là tướng đại cát, gần đây công tử có phúc. Hành vân im lặng một lúc, bỗng nhiên bước tới phía trước. "Vị huynh đài này," hắn chen vào nói, "giờ ngày hôm nay, nhà huynh có thể hỏa hoạn, nếu lúc này không về nhà thì sau này nhất định hối hận." Lời vừa nói xong, nam nhân bói toán và người thanh niên kia đều ngây ngốc Ngay cả thẩm ly đang ở trong lồng ngực hắn cũng khó hiểu ngước lên nhìn Người bói toán phản ứng lại trước tiên, hắn cào mày khó chịu nói Nói bậy bạ gì vậy? Đi đi, đừng làm loạn phúc khí của vị công tử đây Có phải nói bậy hay không công tử về nhà sẽ biết Hành Vân cười nhạt, chiều nay ta vẫn ở đây chờ công tử Năm nhân kia đã đến bói toán thì chắc là người tinh đạo này. Thấy hắn khẳng định như vậy, trong lòng khó tránh hoảng hốt. do dự một lúc, cuối cùng vẫn rút tay ra khỏi người bói toán, quay bước về nhà. Thẩm ly dùng cánh thẻ chọc chọc vào cánh tay hành phân. Người lừa người ta sao? Đừng phá, hành vân sợ đầu nàng. Chuyện liên quan đến hai cân thịt đó. Lời hành vân chưa dứt, người bói toán bỗng vứt bản hiệu tức giận nói. Ta nói con người ngươi sao lại thế này Có biết quy tắc trong nghề không Có ai đi phá chuyện làm ăn của người khác như ngươi không Đối diện với sự tức giận của hắn Hành Vân vẫn bình tĩnh không ngờ Không phải muốn dành mối làm ăn của ông Lời ta nói đều là sự thật Nếu ông không tin thì có thể ở đây chờ đến chiều Nếu lời ta nói ứng nghiệm Thì ông hãy cam tâm tình nguyện Đưa tiền bói toán bằng nãy hắn trả ông cho ta Ha ha, người đấu với ta phải không? À, được lắm. Nằm nhân bói toán, nói như đàn nguyền rủa. Phương bán tiền ta lăn lộn trong nghề lâu như vậy, ta không tình ngươi đâu. Chờ thì chờ, chút nữa nếu tiểu tử, tử kia không quay lại hoặc ngươi không nói đúng thì ngươi... Hắn đánh giá hành phân một lúc, ngươi hãy đưa con gà kia cho ta. Thẩm ly tức giận, lập tức giang cánh ra. Còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị hành phân nhẹ nhàng ấn trở lại Yên tâm có ta đây, không ai cướp ngươi được đâu Không biết trong lời nói của hắn có sức mạnh kỳ dị đến giường nào Mà khiến cho thẩm ly xưa nay luôn xông lên phía trước Bỗng được xoa dịu một cách thần kỳ Nếu đã chọn lựa, được rồi tôi chọn tin ngươi trước vậy Nếu đã chọn lựa, được rồi tôi chọn tin ngươi trước vậy Là vì trước đó luôn được hắn bảo vệ sao? Được một phàm nhân yếu đuối như hắn bảo vệ Cảm giác thật kỳ diệu Thời gian chậm chậm trôi qua Sau giờ ngọ, thanh niên kia vẫn không trở lại Vân bán tiền dần dần lộ vẻ đắc ý Hành vân cũng không nóng bội Chỉ thỉnh thoảng liếc về phía hàng thịt không xa Lắng tay nghe giá thịt được người bán rào có giảm xuống hay không Một canh giờ sau, nam nhân đó vẫn chưa đến Vương bán tiên cười lớn Tiểu tử, người đành nhận thua rồi đó, đưa con gà cho ta Tại sao phải đưa cho ông? Hành phân dẫn dưng nói Chẳng phải hắn đang trên đường đó sao? Vương bán tiên nhìn về phía con đường Tiểu tử đừng có nói đùa, làm gì có ai? Vừa nói xong, ngay tại khúc quanh có một đôi phụ tử xuất hiện Chính là người thanh niên kia và đứa con nhỏ Hắn vừa đi đến trước mặt hành phân Lập tức cúi đầu đa tạ Đa tạ huynh đài đây Nếu không phải huynh khuyên ta về nhà Thì tiểu nhiên nhà ta chắc chắn Đã bị chết cháy trong phòng củi rồi Hổ tử còn không đa tạ thúc thúc này đi Đứa trẻ cắn ngón tay Phát âm không rõ ràng Đa tạ thúc thuốc Người thanh niên cười nói Tôi không có gì để cảm tạ huynh Đương tử nhà tôi bảo tôi lấy miếng thịt muối Để trên xà nhà năm ngoái xuống Huynh xem Mắt thẩm ly sáng lên, mắt hành vân cũng sáng theo. Hắn mạnh mẽ gực đầu nhận lấy. Vậy ta không khách sáo. Đưa mắt nhìn người thanh niên và đứa trẻ đi xa. Hành vân quay đầu lại ung dung nhìn phương bán tiền. Mười văn tiền. Phương bán tiền trợn mắt cứng họng vỗ ngực nói. Hãy thật là tà môn, vậy mà cũng có thể đoán đúng được. Hắn lấy trong túi ra mười văn tiền, đặt vào lòng bàn tay hành phân. Trước khi đi lại nói, chị bằng người cũng bói cho ta một quẻ đi. Hành phân cười cao thâm khó lượng. Hôm nay ông gặp nạn thấy máu. Vương bán tiền bị dọa một mẻ, chọc lấy bản hiệu vội vã chạy về nhà. Mấy hôm sau, Thẩm Ly nghe nói Vương bán tiền kia sau khi về nhà vì không kiếm được xu nào nên bị nương tử dùng giày nện rách mặt. Còn tại sao Thẩm Ly lại nghe được những chuyện nhỏ nhặt này Đó là vì kể từ hôm đó, trong kinh thành có lời đồn về một vị bán tiên thật đã truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Người thật Người thật biết bói toán sao? Thẩm Ly vì vậy mà kinh ngạc. Biết một chút, Thẩm Ly im lặng một hồi. Tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời phạt đó. Ta biết bởi vậy chẳng phải ngày nào ta cũng đều uống thuốc đó sao? Hành Vân vẫn điềm nhiên đáp. Thấy thẩm ly nhìn hắn không giấp mắt Hắn cười nói Có được, ác có mất Thiên đạo tự nhiên, vạn sự đều phải cân bằng Nào với thẩm ly không biết đạo lý này Nàng chỉ bằng hoàng hiểu ra rằng Thì ra tướng đoạn mệnh của hắn Là vì nguyên nhân này mà ra Nhưng nàng lại kinh ngạc Một người phàm lại có thể thấy được thiên cơ Mà còn thấy rõ như vậy nữa Không nghĩ cũng biết Thân thể hắn nhất định phải chịu sức mạnh Phản vệ vô cùng to lớn Còn hắn lại cân bằng thiên đạo sống đến bây giờ. Thân phận của tên hành phân này càng ngày càng khiến người ta khó đoán. Lề động bên ngoài ngày càng khoa trương, nhưng dường như không hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hành phân. Hắn vẫn ở trong tiểu viện như cũ, ngày ngày nuôi cá phơi nắng. Một ngày buồn chán, Thẩm Ly nhìn hành phân đang nằm sắp bên bờ ao hỏi. Người được trời sinh dị bẩm, có bản lĩnh như vậy sao không bói toán mưu sinh? Một bán tiên có bản lĩnh thật sự giống như hắn thì có thể trèo cao hơn một chút, chuyên bói toán cho quan lại hay người giàu có, cho dù một năm bói một lần thôi cũng có thể khiến cuộc sống của hắn tốt hơn bây giờ gấp 10 lần. Nhưng Hành Vân lại đảm bạc quá mức. Ở chung với hắn bao nhiêu ngày nay, ngoài việc kiếm được hai miếng thịt muối và mười văn tiền kia, hắn gần như không hề dùng đến năng lực này. Đây có phải là bản lĩnh tốt lành gì đâu. Hành phần chỉ cười nhạt nói, hại người không lợi mình, không dựa vào nó ta vẫn sống tốt được đó thôi. Thẩm lị nhíu mày, không ngờ một phàm nhân lại có thể giác ngộ như vậy. Nếu hắn đã hiểu thấu triệt được như thế, Thẩm Ly cũng không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa Nàng hỏi sang chuyện khác Hành Vân, mỗi ngày ngươi nấu đồ ăn, có phải bỏ thứ gì đó bồi bổ nguyên khí vào trong đó không? Đem ra cho ta thử xem nào Hành Vân bật cười, quay đầu nhìn nàng Người nghĩ ta mua nổi thứ đó sao? Thẩm Ly im lặng Đúng nhỉ Cái tên này là người ngay cả thịt cũng không mua nổi Đâu có tiền mà bỏ thêm thuốc bổ gì vào trong bánh bao chứ Nhưng nàng ở đây đích thực Thể lực hồi phục nhanh hơn bình thường rất nhiều Thời gian này nỗi tức cũng dần dần ổn định Có lẽ chỉ mấy ngày nữa thôi Sẽ khôi phục hình người Hai người đang trò chuyện ở sân sau Bỗng nghe một tràn tiếng cõ cửa dồn dập Hành vân đáp một tiếng Chậm rãi bước ra sân trước mở cửa Kỳ lạ thật Thẩm ly ở đây bao nhiêu ngày nay, ngoài trừ cô nương treo tường leo vào kia, đâu thấy ai chủ động đến tìm hành phân. Nàng hiếu kỳ tự nguyện đi theo. Hành phân vừa mở cửa, thẩm ly lập tức phát giác ra được luồng khí tức kỳ lạ. Sắc mặt nàng nghiêm lại, thấy một bàn tay vàng vọt từ ngoài cửa thò vào nếu chặt lấy cánh tay hành phân. Người này dường như sức lực rất mạnh để hành phân lui về phía sau vài bước, suốt chút nữa thì dẫm chết thẩm ly ở sau chân hắn. Cửa lớn mở ra. Lúc này, Thẩm Ly mới thấy người níu tay hành phân là một bà lão. Gương mặt bà ta rất kích động, sắc mặt hơi hoảng hố. Tiên nhân, tiên nhân. Bà ta hàng giọng gọi mấy tiếng. Ngài chính là tiên nhân có thể biết quá khứ, thấy tương lai mà họ nói có phải không? Thẩm Ly ngẩn đầu nhìn bà ta, thấy trên thân thể người này bị một luồng khí tức kỳ lạ phây quanh. Cô nội bây giờ pháp lực của nàng không đủ, không thể nào nhận ra nguyên do. "Ồ, chắc ta là người bà muốn tìm rồi." Hành Vân nói, nhưng bà Hành Vân chưa nói xong, chỉ nghe ngoài hẻm truyền đến mấy tiếng hô to, Để muội!" Lúc này sau lưng có một nam nhân trung niên bước đến, hắn kéo phụ nhân kia nói, để muội, đừng làm bờ nữa, theo ta về." Người kia xem ra không quá 40 tuổi, nhưng phụ nhân này lại trông giống như một bà lão 50, lưng khòm, mặt đầy nếp nhăn. Xem ra đã bị cuộc sống dày vò không ít. Bà ta không để tâm đến người kia, nhìn hành vân nói. Tiên nhân, ngài hãy giúp tôi. Cầu xin ngài hãy giúp tôi. Tướng công đã nhập ngủ 15 năm của tôi bây giờ đang ở phương nào? Ai da đệ muội, muội bị bọn thuộc sĩ giang hồ gạt còn chưa đủ sao, đừng hỏi nữa, đã bao nhiêu năm rồi. Câu này dường như đã chọc vào nỗi đau của phụ nhân kia, bà ta hét lên, có bao nhiêu lâu cũng phải hỏi, người ra đi bao nhiêu năm nay cũng là trượng phu của muội, ngày nào chưa tìm được chàng thì ngày ấy muội vẫn tìm, ngày này qua ngày khác rồi cũng sẽ có ngày tìm được chàng. Thì ra là thi tử của một quân nhân Thẩm ly khẽ cúi đầu Nàng rất rõ Người đã ra chiến trường Thì một khi chết đi Có lẽ ngay cả xương cốt cũng không tìm thấy Cho dù người thân Có mong ngóng hết ngày này qua ngày khác Tìm kiếm hết ngày này qua ngày khác Hành vân khẽ gỡ tay phụ nhân kia ra Cười nhạt nói Vị phụ nhân đây Quẻ này ta bói không được đâu Bà về đi Bà lão ngơ ngác Không phải, ngài là thần tiên sao? Tại sao ngài không chịu bói giúp tôi? Tôi chỉ muốn biết chàng ở đâu thôi. Nếu ngài không giúp tôi bói ra chàng ở đâu, vậy thì ít nhất cũng phải cho tôi biết chàng sống hay chết. Hành Phân cười với nam nhân trung niên kia. Làm phiền, hắn làm tư thế tiễn khách, ta phải đi nấu cơm. Nam nhân trung niên ngẩn ra, vội gật gật thể hiện ý cáo đổi. Vừa kéo vừa khuyên đưa phụ nhân kia đi Hành Vân lãnh đạm Đóng cửa lại Đi về phía nhà bếp nấu cơm như thường lệ Thẩm Ly theo bên chân hắn nói Ngươi nhìn ra điều gì rồi phải không Tại sao không chịu cho phụ nhân kia biết Trượng phu của bà ta chết rồi sao Không Hành Vân nhàn nhạt nói Ta chẳng nhìn ra gì hết Thẩm Ly ngẩn ra Nhưng mà nhưng mà, Nàng lắp bắp cả buổi cũng không biết nên nói gì. Hành Vân không dùng khả năng của mình để can thiệp vào chuyện của người khác, đương nhiên không sai. Trước đó, nàng thậm chí còn tán thưởng, nhưng trong tình huống này, nàng vẫn không nhịn được mà vẫn muốn giúp một phen. Nếu binh tướng của nàng ra chiến tử xa trường, nàng nhất định không để người nhà của họ không biết gì cả mà chờ đợi trong vô vọng. Thẩm Ly ngẩn đầu nhìn Hành Vân, im lặng đi về phía sân sau. Hành vân này có thể vì hai cân thịt mà cứu một đứa trẻ, cũng có thể rơ mắt nhìn bà lão kia khóc lóc mà không hề động lòng. Thật sự hắn sống không hề tùy tiện mà có lẽ là lạnh nhạt. Đến đêm, bốn phía không một tiếng động, hành vân không có thói quen khóa cửa nên thẩm ly có thể vạch khe cửa âm thầm chui ra ngoài, dựa vào một chút pháp lực vừa hồi phục của mình nàng lần theo hơi thở của phụ nhân kia tất cả chạy về phía đầu hẻm trong cánh cửa chưa đóng một tiếng thở dài truyền ra con gà này thật quá nhàn rỗi